Mời các bạn nghe chuyện. Em là học trò của anh thì sao? Tác giả: tiền Phản. Diễn đọc: Heo. Ngoại truyện 1. Cuộc sống vợ chồng. Vào cây nào, tháng nào, năm nào đó, một người chồng anh tướng phong độ, hào hoa tuyệt xuất đi làm về nhà. Đỡ dài ôm lấy người vợ đang lay hoay trong tiết. Anh hôn lên vành tay của cô. buổi tối chúng ta ăn gì thế vợ? Tay cô đang bận biệu, vành tay lại đỏ ẩn lên. Dạ vâng, ăn mì. đôi mông mỏng của anh kề phá tay cô. Bạn học chị Thủy Quang. Dạ sao? Hồ hấp của cô không ổn định Xin hỏi Chúng ta tổng cộng có bao nhiêu ngày nữa Phải ăn mì Anh rời khỏi cái cổ trắng ngọn của cô Hoành tay hỏi Đã một tuần lễ từ sau ngày kết hôn Cô xô phong tài nấu thướng cao siêu Lúc còn ở Canada Được thôi Anh không ngăn cản cô Thấy cô gọi bé nhỏ cần mận chịu khóa như thế Anh cũng rất mừng Tuy nhiên Tuy nhiên là suốt cả tuần nay Anh chỉ ăn mì Rớt mì Ngày nào ngày nấy cục mì và rau Rất tốt Cực kỳ tốt Anh sắp sửa muốn ăn thịt người luôn rồi Cô gớt mắt Nhìn cặp lông mày dưới cao của anh Thẳng thần nói Hôm nay mình ăn mì ý Anh liền ngầm cái sẻn trên tay cô, bắn tay áo, đặc biệt trịnh trọng nói, Ái Phi, từ nay về sau hãy để trọng nấu cơm. Thế là từ đó, phim sở hữu nhà viếp đã được chính thức trò cho đàm gia. Kết hôn 6 năm, chị Lý Quang lâu lâu lại nở hớn muốn ăn mì ý. Hai người sẽ cùng vào trên ghế sofa, vừa ăn vừa xem phim. Sáu năm đi qua, đã không còn tình cảm mạnh liền sụt trôi như trước. Nhưng có đôi lúc, nàm thương mặt lại nhắc đến lần đầu tiên, chỉ lĩ quan trong bệnh viện em hẹn với mình còn chưa trưởng thành, rồi cô tức giận đánh anh. Sáu năm đi qua, còn nhiều hơn cả một câu nói hiểu sâu đơn giản. Cãi nhau âm ý cũng là một điều hạnh phúc nha nhỏ. Anh mỗi ngày đi làm về sớm tóc sẵn đồ ăn Còn cô thì mỗi tuần ngồi ở sofa xếp đợi cho anh Rốt cô đi làm về nhà sẽ thấy đồ ăn đã nóng hơi hỏi Anh thì vừa mở ngăn cớp ra vừa cười khi thấy mấy đôi vớt cuộn thành hình nấm ru Sống trên đền này Mỗi ngày không biết có bao nhiêu nụ cười và nước mắt Ở đây có người đang cười Ở kia lại có người đang khóc. Cuộc sống quá ngắn ngũi, Lại có quá nhiều người, Đến trước tranh rồi ra đi cuộc đất vội dàng. Cuộc sống dài đằng đẳng, Nơi vắng có anh đỡ tên, Nắm tay cùng nhau vượt qua, Mới có thể tối vào với khó khăn, Tối vào với đơn giới mong manh Của sự sống và cái chết mà không mệnh say sợ hãi. Chết. Còn sống chính là còn hạnh phúc. Tình yêu cũng vậy, cuộc sống cũng thế. Đừng chờ khi hoa nở, rồi thì mới hái hoa. Hãy trân trọng viên phận trong tay, quý trọng người bên cạnh. Đơn thẻ đến lúc mất đi mới biết quý trọng những gì mình đang có. Thời điểm hiện tại vẫn còn kịp, quý trọng tình yêu, quý trọng giá trị đẹp của cuộc sống. ngoại truyện hai về con cái, về tình yêu của hy vọng. Ngày đó anh ăn cơm xong, ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí. Trên tivi thì đang chiếu chương trình văn nghệ mà vợ anh thích xem. Hỉnh thoảng có tiếng hân hô vang lên. Vợ ngồi bên cạnh bật cười thanh khách. Anh tò mò buông tạp chí xuống. Trên TV là một cặp song sinh rất đáng thiêu, trần Nam 6 tuổi, đang biểu diễn một bài tấu nói. Còn nhỏ mà đã rất thông minh, lên lợi, trông rất là lém lỉnh. Anh chỉ vừa xem một chút cũng đã mỉm cười. Chú thích Tấu nói Một loại khúc trệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước, hoặc nói Hoặc hát để gây cười Vườn nhiều là dùng để trong tiếng hối hư được sống Và can gợi người tốt việc tốt Cuối cùng Người dẫn chương trình lên sân khấu Giữ hai cô bé đó lại không cho đi Lần lượt tôi viết rô qua Hai chị em chỉnh trọng trầm biết rô Nói Xin chào Hai cô bé chào khán giả đang xem không giống như là dáng vẻ lém lỉnh hoạt phác hồi nãy mắt chất chớp đáng yêu hồn nhiên em đi diễn chương trình thấy hai cô bé hồi hộp càng muốn truy chọc hai cô bé này hơn hỏi tên của hai đứa bé gái buộc tóc nói dạ con tên đàm gãi gãi bé gái tóc búp tê đáp Dạ, con con tên là đạm Cưng Cưng Đôi mắt to tròn, sáng nông nânh MC giữ chương trình lại hỏi Trong hai bé, ai là chị, ai là em? Qua một lúc, bé gái vụt nóc, đàm gái gãi Chỉ qua bên cạnh nói Dạ, Cưng Cưng là chị Bé gái tóc bung phê, đàm cân cần thì mắc cỡ không dám nói chuyện, cứ cúi đầu nhìn nhìn mình. MC giữ chương trình lại hỏi, ai dạy hai đứa nói tóc thế? Bé gái buộc tóc tác, dạ là mẹ dạy. Bàn tay nhỏ uống nuôi chỉ về phía camera. Ở trên màn hình, một cô gái hơn 20 tuổi đứng bên cạnh camera đột nhiên phát hiện và xuất hiện trên màn hình thái sửng sốt sau đó thì điểm cười trên màn hình lộ ra má lúng đồng tiền nhỏ xinh giờ ngón tay cá lên với hai cô con gái tay hy vọng cầm tạp chí bỏng viết lại rố mắt nhìn trầm trầm khuôn mặt trắng đỏ trên màn hình nốt của cô đã dài rồi mềm mại vuông sả lúc nãy chiếc nữa anh đã không nhận ra Chỉ cảm thấy quen thù khó tả Khi thấy ba lúng đồng tiền lúc cô cười Thì anh mới giật mình nhận ra Một hình bóng xa xưa Một nỗi buồn xa xăm Mông lung thơi gió tim ồn về Lần trước anh gặp cô là khi ở trên tàu Giờ thì cô đã làm mẹ của người ta rồi Anh lại đột nhiên nhớ đến Năm đó khi hoa sơn chi nở Cô đứng dưới tán cây, kéo tay của anh và nói Hy vọng ơi, khóa kéo của em lại hư nữa rồi Giọng nói nghe dư là đành chịu Thế mà nét mặt của cô lại cười tươi như hoa Lộ ra má lúng đồng tiền, nhỏ nhỏ, xinh xinh Trước lượng đồng phục cấp 2 không mấy tốt Cô lại là một người cây chân lóng ngóng nữa Thường xuyên kéo về khóa sai khớp Mỗi khi như lúc này đều chạy đến tìm anh Còn anh thì luôn nhận lệnh Ngoan ngoãn cúi xuống Thơm lưng giúp cô sửa lại khóa kéo đương nhiên cũng không quên hôn lên mắt cô một cái Ai kêu cô để cho anh mất mặt làm chi Theo thời gian Dường dư đã quên đi những giây phút rung động mùi hồi ấy Rồi lại có thêm nhiều chuyện xảy ra, khiến con người ta dường dần quên lãng. Bé tóc bung phê đưa tay lên đầu, Bé mà rất là nghiêng ngẫm, tàu đó hô to, Sai rồi, sai rồi, Là mẹ chỉ huy, Bà giám sát mới đúng. MC diễn chương trình buồn cười, Hận miệng hỏi thêm, ta hai đứa cũng té A, Bé gái tóc tung tê cực cực đầu, ngón tay chỉ thấn phòng, lo lên. Dạ, ba của con kìa. Có thể nhìn ra bé gái này trước cử lại ta Ở hàng phía trước, một người đàn ông tướng tú đang ngồi nhìn rất là điểm trai. Màn hình thường ở anh ta vài giây. Người đàn ông nhìn hai đứa bé, cười cười, lòng mày giãn ra Đôi mắt vào tràn ngọc giữa hành diện của một người cha Hai bàn tay người MC dưỡng chương trình kéo hai đứa bé gái lại hỏi Hai đứa thích bao chất hay là mẹ nhất? Bé gái tóc cung tê đáp không do dự Dạ ba Bé gái cột tóc đàm ngãi cãi Kéo tay cô bé tóc cung tê Kêu lên Cần cần ngót hết nhất là mẹ, ba cũng có nói hết nhất là mẹ đó. Hiểu số phải phục tùng đa số. người xem cười ha ha một tràng, toàn bộ người ở lớp phòng cũng bật cười. ngay cả mc dẫn chương trình cũng đành đùa cười. cặp thông tin này thật sự là rất dễ thương, thú vị. bàn hơn chứ người mẹ, mặt hơi hoái về sao Đường mắt, ánh mắt chưa là giận hờn Đổi lại, khi màn hình chiếc hình ảnh người đàn ông ấy Trong ánh mắt và ngập chàng yêu thương Đối với hai cô con gái bé bỏng Và cả với người vợ yêu dấu Ông vả, ăn trái cây đi ăn Vợ cầm mâm trái cây đặt ở trước mặt hy vọng Hy vọng cho hoàng hôn buôn tờ tạp chí bị viết đến ngân nhúng Nhàn nhàn miễn cười Lấy miếng ca bỏ vòng miệng Mỏng nước Có chút chua chua Nhưng sau đó lại là ngọt ngọt Anh nhìn đứa con đang thêm thiết của cho sofa ba Đứng lên tròn tay ôm lấy nó Làm cho đứa nhỏ thích chức Ôm lấy cổ của ba nó Nụn hiệu hôn Ba Nhi vọng cười cười Cổng đứa bé trên vai Ngồi máy bay, máy bay của con bay nè Người vợ anh nói Anh chậm chậm thôi, cẩn thận đó, mau dựng nói đi ngủ đi Hy vọng quay đầu lại, nháy mắt mấy cái Tân lệnh bà xã Đại Nhân Trên đường đi, hai cha con cười khúc khúc không thường Tiểu quang, nhiều năm sau, người bên cạnh em đã không phải là anh nữa, mà ở bên cạnh anh từ lâu cũng đã dành cho người khác. Nhưng anh vừa sẽ rất xúc động khi nhớ đến em, nhớ đến năm tháng tuổi trẻ của chúng ta cùng nhau vượt qua. Thế dương tất cả giờ đây chỉ còn là hoài niệm mà thôi. Cảm ơn em, cũng cảm ơn thời điên hiếu của chính anh đây.